Chương 10 Đình định đi vào nhà của mấy ông phái viên Nhưng thấy họ còn đang họp nên đi thẳng vờ như mình vô tình đi qua Ông xác nhìn theo đình Tại đình trông dáng độ công tử quá gì Lúc nào cũng ăn mặc trải chuốt Trong bên ngoài thế tôi Những bên trong là một người rất cứng rắn Về lập trường giai cấp Kiên định với đường lối Anh ta với ông Kim giống như nước với lửa Bào nói không hiểu sao tôi chẳng có một chút cảm tình nào với anh ta. ông gần biết ông bao và ông sắc đám mở miệng ra nói về một chuyện gì đó thế nào cũng tranh luận rằng dai nên đồng bố nhảy tay xuống bàn bảo. thôi ta tiếp tục trao đổi nha. tôi thấy về đánh giá tình hình của yên lộc vừa rồi của đồng chí xác chưa thật sắc đáng lắm đâu. theo tôi việc một số hợp tác xã suýt kém không phải do cơ chế của chúng ta lỏng lẻo mà do trình độ cán bộ hợp tác xã quá kém. Và rất thiếu trách nhiệm với công việc Tôi chỉ lấy ví dụ hợp tác xã yên chính Ở hợp tác xã này tay chủ nhiệm hợp tác xã khoán trắng công việc cho đội trưởng sản xuất Tay đội trưởng sản xuất làm việc cũng rất ảo ôm Hắn tập trung xã viên lại bảo nhóm này làm dụng này Nhóm kia làm dụng kia Rồi bỏ đó đi làm nhà Không hề đoái hoài đến công việc Xem xã viên làm ăn đến đâu Chất lượng công việc như thế nào Làm ăn như thế bảo sao hợp tác xã không sản xuất. Tôi vẫn giữ quan điểm dân định của mình Ông Sắc nói từ tốn Về mặt trình độ và trách nhiệm Quả cán bộ của hợp tác xã Tôi đồng ý như ý kiến của anh gần. Nhưng về mặt tổ chức sản xuất Chúng ta có khá nhiều lỗ hỏng Ví dụ khoán Đội trường sản xuất chỉ khoán công việc cho xã viên Mà không khoán thời gian phải hoàn thành và chất lượng công việc Vì chỉ khoán việc Chứ không khoán thời gian và chất lượng Nên xã viên vừa làm vừa chơi Còn độ trường sản xuất thì dành dỗ thời gian Để tranh thủ làm việc nhà Thứ hai là cho công điểm vô tội bạ Người làm tốt, người làm dối Nếu cùng làm trong một thời gian Một công việc đều được công điểm như nhau Người làm tốt không được khuyến thức về vật chất Kẻ làm xấu không bị phạt Khiến bản tính tích cực cần cù của người nông dân Ngày một phai mờ Và tạo ra căn bệnh lời biếng khá phổ biến trong hợp tác xã Tôi chỉ lấy mấy ví dụ như thế thôi Cũng đủ thấy nguyên nhân dẫn đến sự suốt kém của hợp tác xã Không phải chỉ do trình độ non yếu của cán bộ băng bao lật mấy trang cuốn sổ để trước mặt theo thói quen chứ không nhìn vào đó nói chân chu như được bôi mỡ tôi thấy các cuộc tập sáng diện này đang đi đúng hướng chỉ đạo đó là điều cơ bản nhất còn chỗ này chỗ kia còn có thiếu sót đều là do trình độ của cán bộ chứ không phải do cơ chế hay do những nguyên nhân khác lên đi nói tổ chức tổ chức và tổ chức có nghĩa là con người cán bộ quyết định tất cả cán bộ nào phong chào ấy Từ trước đến nay, đảng ta rất coi trọng vấn đề này. Hợp tác xã là một mô hình tập thể hóa xã hội chủ nghĩa đặt dưới sự lãnh đạo của đảng. Vì thế, vai trò của cán bộ cực kỳ quan trọng. Ông Sắc đưa tay bưng mũi rồi hát tưới một cái thật mạnh. Bắn nước mũi ra cả mặt bàn và cả mặt của bao. Bao đưa bàn tay lên lau mặt và cằn nhằn. Gớm cái tay Sắc này, thiếu lịch sự bỏ mẹ. Hát hơi xong quay mặt đi chỗ khác mà lại hát cả vào mặt người ta là thế nào? Xin lỗi tôi buồn hận đời quá nên không kịp quay mặt đi Ông Ảnh ngồi tùm tùm cười Đình quay trở lại thì mấy ông phai viên đang ngồi uống nước Lên bước vào Các anh họp xong rồi à Xong rồi Ông Ảnh bảo Ngồi uống nước Ông sắc nhìn Đình bằng đôi mắt châm biếm Hình như anh có chuyện gì Muốn trao đổi với chúng tôi có phải không Sao anh biết ạ Tôi ngồi họp thấy anh đi qua đi lại với dáng vẻ suốt ruột nên đoán vậy Định có ý ngượng Định vào chơi với các anh và có vài câu chuyện cần trao đổi Nhưng thấy các anh họp bận, tôi đi giảm một lúc chứ có gì đâu mà suốt ruột ạ Ông Ảnh hỏi Anh định trao đổi với chúng tôi về chuyện gì? Chắc các anh còn nhớ lần trước tôi có báo cáo các anh biết tại xã Hùng Vân, huyện Vĩnh Hòa Hợp tác xã đã trả lại ao chôm cho giáo viên nuôi cá Để bán và chơi đất cho nông dân trồng ngô chứ ạ Có Chúng tôi đã yêu cầu tình nguyện chấn trình Việt Nam vô nguyên tắc kia rồi Tôi cũng đã mấy lần đề nghị họp thường vụ để xem xét việc làm này Và xem ai là người chịu trách nhiệm Nhưng vẫn chưa họp được Hiện nay anh Kim và một vài đồng chí trong thường vụ Đang có chủ trương lấy hợp tác xã Hồng Vân Làm thí điểm một vài phương pháp khoán mới Để đem ra áp dụng trong toàn tỉnh Bào dậy lên sao cái ông Kim này lêu thế gì? ông ấy định trên lập tỉnh phước vĩnh này thành một vùng trời riêng hay sao? ông ảnh hỏi. anh có nắm được tình hình hiện nay ở hợp tác xã hùng Vân như thế nào không? Đinh tỏ vẻ lung túng. tôi cũng định xuống đó kiểm tra tình hình xấu đến đâu để về báo cáo lại với ban thường vụ để chấn chỉnh nhưng chưa đi được. có điều này tôi biết chắc chắn anh Kim cử đồng chí thường xuống đó trực tiếp chỉ đạo việc nghiên cứu một số cách thức khoán mới nhằm thay thế phương thức khoán diện này, tôi không loại trừ việc chưa lại đất đai có thể diễn ra. ngoài đồng chí thường đi Hồng Vân ra, còn có đồng chí Côn được cử đi Tam Bình cũng nhằm mục đích như đồng chí thường. bao lại kêu lên loạn rồi. ông sắt tỏ vẻ khó chịu. ông làm gì mà dãy lên như bị ong châm thế? chưa bao kết luận loạn đây không loạn. có thể ông Kim và những người khác trong tình ủy phước vĩnh đang may mò tìm lối ra cho sự bế tắc của một số hợp tác xã hiện nay thì sao? không thể nói như thế được. Hợp tác xã Kim Môn là một mô hình làm ăn tập thể chỉ có tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa mới có được. Mô hình ấy đã được định hình bằng đường lối chủ trương của đảng ta. Đó là bước quá độ trên con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa và cao hơn là cộng sản chủ nghĩa. Đi chạch dù chỉ là một ly tôi thì cái mô hình ấy sẽ bị đổ ngưng giống như con tàu đi chạch đường ray mà đã chạch khỏi đường ray rồi thì con tàu sẽ đổ đó là điều chắc chắn. Ông Sắc lại hứng về phía bao, bịt mũi và hắt hơi liền mấy cái. Bao đưa tay xoa mặt và cằn nhằn. Sao ông thiếu lịch sự thế? Nói một lần không phải biết suy nghĩ để rút kinh nghiệm chứ? À, xin lỗi, cái mũi của tôi rất nhạy cảm, đến hay bị dị ứng mỗi khi có bụi bặm hay một mùi gì đó là lạ sộc vào. Có khi anh bị cảm đấy. Đinh không biết tính hành hước của ông Sắc nên nói vậy chân thành. Vâng, có lẽ thế Anh đình này, vì sao những việc đó anh không đưa ra bàn với nhau trong ban thường vụ mà đi báo cáo với chúng tôi Ông sắc khỏi với giọng mỉa mai Là ủy viên thường vụ tỉnh ủy tôi đã đấu tranh quyết liệt với đồng chí Kim về việc này rồi Nhưng tôi thấy mình có trách nhiệm thông báo với các anh một vài hiện tượng vi phạm đường lối hợp tác quá để các anh nắm được Có khi các anh nên trực tiếp đi xuống gặp tác xã hồng Vân xem sao nếu đúng là có hiện tượng trên như phản ánh của quần chúng, các anh cũng nên báo cáo kịp thời cho ban bí thư để chấn chỉnh. cảm ơn anh đã phản ánh kịp thời những hiện tượng sai trái của hợp tác xã Hồng Vân cho chúng tôi, có lẽ chúng tôi phải xuống đó xem sao. nếu để hiện tượng trên lây lan thì hết sức nguy hiểm. nghe ông ngẩn nói vậy, đình thánh trong người phân chấn hẳn lên, ngồi nói chuyện tào lao một lát, đình ra về, thì ông Kim từ trong phòng mình đi ra, đình hỏi. Anh tìm tôi à Tôi tìm ông để bảo ông cho cậu Hoàng sáng mai đi cùng chị Thường xuống Vĩnh Hòa công tác mấy hôm Có việc gì giữ Vĩnh Hòa mà anh dùng Hoàng xuống đó Ông biết rồi quần vơ hỏi làm gì Anh có báo trước việc điều phó ban của tôi đi công tác Vĩnh Hòa làm việc gì đâu mà anh bảo tôi đã biết Thôi được rồi Nếu ông bảo ông chưa biết điều cậu Hoàng đi cùng chị Thường xuống Vĩnh Hòa làm gì Thì tôi nói luôn Tôi đang định lấy Hợp tác xã Hồng Vân làm thí điểm bổ sung phương pháp mới về khoán và quản lý lao động Sao không thấy anh đưa vấn đề này ra bàn trong thường vụ trước khi làm Tôi rất coi trọng vai trò tập thể Nhưng không sử dụng nó như một công cụ để dựa dẫm Việc cho cậu Hoàng đi cùng chị Thường xuống Bích Hòa thế là xong nhé Bây giờ đến việc thứ hai Tại sao việc gì trong cơ quan tỉnh ủy ông cứ đưa đi làm quà cho người ngoài là thế nào Anh nói gì tôi không hiểu Chen Di ông cũng hiểu, cũng biết cả, nhưng lúc nào cũng làm bộ ngơ ngác. Tôi không biết, tôi không hiểu. Nếu ông không hiểu thì tôi nói cho nghe vậy. Việc tìm cách tháo gỡ những bế tắc trong sản xuất nông nghiệp đang là vấn đề đau đầu của mọi người có trách nhiệm. Ông Quốc là chủ tịch tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy. Tôi không nói làm gì. Còn chị Thường, ông Dần, ông Côn đều là những trưởng ban như ông, nhưng họ tranh trở với công việc chẳng thua kém gì tôi ông cô đang lăn lộn dưới cơ sở để tìm ra những nguyên nhân nào dẫn đến sự yếu kém hiện nay của các hợp tác xã nông nghiệp để giúp cho tình ủy chỉ đạo. Còn ông không những bu tâm mà còn muốn thọc gậy bánh xe. Anh nhận xét về tôi hơi quá lời rồi đấy. Dòng đình đã cao lên vài bậc. Tôi không có lời đâu. Việt Nam của tôi đang ở giai đoạn tìm tòi, có thể có chỗ đúng, có thể có chỗ chưa thật thiết thực. Nếu ông thấy chỗ nào chưa đồng ý. Sao ông không nói tặng ra với tôi mà đi phản đánh với tổ phái viên của Trung ương Tôi làm tất cả những gì cần làm để bảo vệ chủ trương đường lối của đảng Như vậy tôi và các ủy viên từng vụ khác làm sai đường lối Chỉ có một mình ông đúng Tôi không nói những việc khác xin việc anh tìm cách thay đổi cơ chế của hợp tác xã nông nghiệp là sai lầm Sai lầm ở chỗ nào? Ông Kim thấy mặt mình đã nóng lên đưa hợp tác xã nông nghiệp lên quy mô là chủ trương lớn của đảng ta nhằm tạo ra một nền tảng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Nó đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi ban hành. Trong thực tế và mấy năm qua, các hợp tác xã nông nghiệp đang đi đúng hướng mà đảng ta đã vạch ra. Nhiều hợp tác xã nông nghiệp ở Thái Bình, Thanh Hóa và một số địa phương nữa đã trở thành mô hình tiên tiến trong lối sản xuất theo phương hướng xã hội chủ nghĩa. Nông dân ở các nơi đó không những thoát ra khỏi sự nghèo khổ mà đang dần dần trở nên khá giả. Điều đó không đủ chứng minh sự đúng đắn và chính xác khi đưa các hợp tác sản nông nghiệp lên quy mô hay sao? Theo tôi, mọi thay đổi làm cho các hợp tác sản nông nghiệp hiện nay đi trời cướng đều là sai lầm. Kinh tức giận của ông Kim qua đi và thay vào đó là sự khinh biệt. Ông nói giọng châm biếm. Hề, hey, anh có khả năng tổng kết. vậy anh thử đếm cho tôi hay. Hiện nay trên biển mắt có bao nhiêu hợp tác sản nông nghiệp như Thành Công, ở Thanh Hóa, như Đại Phong ở quảng Bình và có bao nhiêu hợp tác xã nông nghiệp sống dưới mức nghèo khổ theo tôi sai lầm không thuật về những người đang tìm cách tháo gỡ những vây tắc trong sản xuất nông nghiệp hiện nay và là ở những người cố dồn sức dồn của xây lên cái tượng đài rồi ra sức thổi phồng nó lên tôi vẽ nó lên thành những hình ảnh đẹp đẽ để tuyên truyền tôi nói thật với ông nếu dồn tiền bạc vật và tư vào để xây dựng lên một mô hình để tuyên truyền Thì tôi sẽ biến một hợp tác xã nông nghiệp nào đó trong tỉnh ta thành một nông trường tập thể Còn đẹp đẽ gấp mấy cái hợp tác xã đang ngày nào cũng làm dùng ban lên trên báo chí Anh không tin vào cơ quan ngôn luận của đảng Tôi tin vào sự thật Đô đi lại với ông Kim và Đình đang đứng Anh đứng đây mà em tìm khắp nơi Tìm tới có việc gì Đồng chí Hiếu chủ nhậm phòng không quả tình muốn báo cáo tình hình thiệt tại của các trận đánh phá ngày hôm qua và xin đường hướng chỉ đạo khắc phục. Ông Hiếu qua báo cáo trực tiếp hay gọi điện thoại? Gọi điện thoại à? Thế thì bảo ông Hiếu lát nữa gọi lại, tới còn được bận. Ông Kim quay sang tiếp tục câu chuyện với đình. Bây giờ ông cứ nói thẳng thắn ý kiến của ông ra đi. Cái gì tôi nghe được thì nghe, cái gì không nghe được thì ông và tôi đã trao đổi thẳng thắn trên tinh thần của người Cộng sản. Anh đã nói thế, thì tôi xin nói với anh như thế này. Việc anh tao tuấn và khuyến thích cho một số hợp tác xã nông nghiệp ở Vĩnh Hòa, Linh Sơn, Tam Bình và Yên Lộc, chuyển đổi một số hình thức khoán và trả lại ao trôm cho các hộ gia đình, cũng như chơi đất sau khi gặp cho xã viên làm vụ dân canh là việc làm không đúng, phá vỡ mô hình làm ăn tập thể và những quy trình đã ban hành đối với các hợp tác xã nông nhập. Nếu không kịp thời ngăn chặn, thì đây là tiền đề để nông dân trở về nối làm ăn riêng lẻ của chủ nghĩa tư bản. Ông kiếm hỏi giọng biểu mai, Còn tôi gì nữa không? Tôi đâu dám kết tội anh Nhưng những việc làm của anh Theo tôi là không đúng Đi ngược lại với đường lối hợp tác quá của đảng Tôi hoan nghênh sự thẳng thắn của ông Tôi nói tận lòng đấy Có gì ông cứ nói sổ tuệt ra như vậy Để tôi biết mà tranh cãi với ông Để tìm ra chân lý của sự việc Còn hơn là đem đi phản đánh với người khác Khi sự việc đúng sai trường gạn ngũ Bây giờ tôi sẽ nói ý kiến của tôi về những việc ông vừa phê phán. Trước hết, đối với việc làm của một số hợp tác xã nông nghiệp ở các huyện, tôi cho rằng những hiện tượng đó cần được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng chứ không nên vội dập nó. Cái mới này sẽ nảy sinh ra cái mới khác, đó là quy luật của sự vận động. Biết nắm bắt, nâng niu chất lọc nó mới là thái độ đúng đắn của những người Mácxít. Nông dân là người trực tiếp sản xuất, hơn ai hết họ biết phải làm gì để cái bụng của mình được no và đóng góp cho nhà nước được nhiều hơn. Sản xuất về thực sự gắn bó với quyền lợi của họ thì họ mới gắn bó với ruộng đồng. Vì sao năng suất lúa của tỉnh đang ngày càng giảm? Phải trả lời cho được câu hỏi đó mới tìm ra được phương hướng khắc phục. Đưa năng suất trở lại những năm trước đây hoặc hơn, ông thử trả lời câu hỏi ấy cho tôi nghe thử. Theo tôi là do tình hình có chiến tranh, một số lao động trẻ khỏe khá lớn được điều đi bộ đội và thanh niên xung phong. Vật tư cung cấp cho nông nhập như phân bón, thuốc trừ sâu, xăng dầu để chạy máy bơm không đủ dùng Tận với những năm qua thời tiết rất khắc nhiệt và sâu bệnh phát triển do không có thuốc trừ sâu để diệt Đó là những nguyên nhân chủ yếu khi năng suất sụt giảm Những điều ông nói đều đúng, nhưng đó chỉ là nguyên nhân khách quan Còn nguyên nhân chủ quan có ý nghĩa quyết định thì ông chưa nhắc tới Trong chiến đấu hoặc sản xuất và làm bất cứ việc gì thì yếu tố con người mới là yếu tố quyết định Khi người nông dân không còn quyền tự chủ về kinh tế, thì việc người ta không gắn bó với công việc ruộng đồng, làm đợt trang ngay chớ là lẽ tất nhiên. Ông có dùng những điều tôi vừa nói không? Những điều anh vừa nói là có, nhưng đó chỉ là những hiện tượng cá biệt, chứ không có tính phổ biến. Theo tôi, hợp tác xã hiện nay đang đi đúng hướng, vì thế làm biến đổi mô hình đã định hình của nó chỉ có thể tạo nên sự rối loạn, khiến năng suất càng xuống thấp tôi nghĩ ông nên rời bốn cái chân bàn chân ghế của mình để đi xuống cái hợp tác xã nông nghiệp xem tình trạng làm ăn của giáo viên hiện nay ra sao mới giải đáp được cho ông câu hỏi vì sao giáo viên bộ xuống hợp tác xã của hiện tượng xé rào ông kim nói rằng bỏ đi về phòng làm việc của mình lấy cái điếu cày đem ra nhiên ngồi sùng rít thuốc lào ông châm đóm rồi lại dập đóm đến mấy lần về mặt trở nên khắc khổ bức xúc đúng ngồi trong nhà thế thế bước ra hỏi anh vừa cạnh nhau với anh đình đấy ạ đánh gãy tay trâu, đúng là đánh gãy tay châu. Nói xong ông Kim châm thuốc và giết cần lực Hôm nay không có việc gì hay sao Mà ai theo trò ngồi ngắm cảnh và giết thuốc lao đấy Ông sách đến đứng trước mặt ông Kim và hỏi Vừa nói chuyện với tay đình xong Bực không thể chịu được Đúng là cái tủ sách di động Mới anh vào nhau uống nước Sáng mai chúng tôi xong Vĩnh Hòa đấy Tôi báo qua cho anh biết Đã có chương trình làm việc gì chưa ạ Buổi sáng làm việc với Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện về chủ trương của huyện ủy cho phép hợp tác xã Hùng Vân dùng ao của hợp tác xã để thả cá và chia đất cho nông dân làm vụ sân canh. Buổi chiều sẽ xuống làm việc với lãnh đạo xã và hợp tác xã Hùng Vân. Anh có dám đứng ra binh vực việc làm của lãnh đạo huyện Vĩnh Hòa không? Ông Kim hỏi đột ngột khiến ông Sắc lúng túng, ngẫm nghĩ một lát, ông Sắc bảo: Anh đặt cho tôi câu hỏi khó trả lời quá. Ông Kim cười. Tôi họ đùa cho vui tôi, chỉ biết được cương vị là phái viên của ban nông nghiệp trung ương Mỗi lời anh nói ra là phải hết sức tận trọng Vì nó gắn liền với đường đối chủ chung của đảng Sáng mai anh có định xuống Bích Hòa không? Mấy giờ các anh đi nhỉ? Chắc là ăn cơm sáng xong thì đi Ông Kim lặng yên suy nghĩ rồi nói với ông sát Để tốt bàn với ông Quốc và chưa thường xem có nên xuống ngay không? Nếu có xuống thì chúng tôi sẽ xuống giúp các anh một ít Theo tôi thì anh và chị Thường nên xuống để làm chỗ dựa cho lãnh đạo Vĩnh Hòa Như tôi đã nói với anh rồi đấy Anh Anh là người rất cứng rắn trong việc giữ gìn các nguyên tắc Vì mặt nào đó thì rõ ràng Việc làm của lãnh đạo Vĩnh Hòa và Hồng Vân Là vi phạm những nguyên tắc tổ chức hợp tác Mặc dù nguyên tắc ấy Nó còn rất nhiều điểm không hợp lý Nhưng trong khi chưa có chủ trưng sự đổi của Trung ương Thì đó là những nguyên tắc cần phải chấp hành một cách nghiêm túc Anh nói như vậy có nghĩa là Những chim tòi đổi mới của lãnh đạo Vĩnh Hòa và Hồng Vân phải dẹp bỏ Đấy là tôi nói chuyện nguyên tắc Còn trong thực tế Vượt qua nguyên tắc thế nào cho khéo Vừa được việc vừa không ai nói gì được mình Có được một người bạn như anh Làm cho tôi thêm vững tin rất nhiều vào những việc mình làm Phần tôi tuy tiếp xúc với anh chưa nhiều. Nhưng quá như việc làm của anh Và những lời nói tốt đẹp của mọi người dành cho anh Tôi cũng hết sức quý trọng anh Làm người lãnh đạo của một tỉnh Trong giai đoạn này thật là khó Vừa lãnh đạo sản xuất vừa lãnh đạo chiến đấu Vừa lo cuộc sống của người ở hậu phương Lại phải lo cơm áo gạo tiền Trong người ở ngoài mặt trận đời cũng vượt qua được hết anh ảnh Có khó khăn nào Bằng khó khăn những năm đầu tiên Bước vào cuộc kháng chiến trung pháp Tiền thiếu, gạo thiếu, súng đạn cung thiếu Bạn bè bên cạnh không có ai Dân còn, dân tin là còn tất cả Lãnh đạo dù có tài ba đến mấy Mà dân không tin thì cũng chẳng làm được gì Anh nói đúng Làm cho dân tin yêu Là yếu tố quyết định mọi thành công Tôi đang lo việc tìm trò đổi mới Cách làm ăn của Hồng Vân Mà bị dẹp bỏ sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường anh ạ Phải tìm cách nâng niu nó Như nâng niu một cái trò non Vừa mới núi ra khỏi cái cây sắp héo úa Tôi mong anh cho léo lựa lời Chúng đỡ cho nó anh lại làm khó cho tôi nữa rồi. ông Kim cười, có khó mới nhờ, chứ dễ làm thì tôi tự làm đấy, chứ nhờ anh làm gì. liên tục trong ba ngày, hàng chục lượt máy bay Mỹ bắn phá các cầu cống, nhà ga, chạy dọc trục đường từ tỉnh Phước Vĩnh lên tới Phú Thịnh. một đoàn tàu chở hàng viện trợ đỗ ở ga Phú Ninh, chiếc kịp sơ tấn hàng bị dính bom, quần áo, giày dép, đường sữa, bì chính, thịt tổp bắn tung tóe khắp nơi. Tỉnh Phú Thịnh phải điều hành trục dân quân ra canh giữ ngăn chặn dân ở quanh khu vực nhà Ga gồng gánh ra Nhật thằng rơi vãi Ga trung văn và cầu đường sắt đường bộ ra liễn nơi đinh vị cao xà của phong và chân địa của các cô dân quân đảo thắng bảo vệ cũng bị bắn phá nhưng chỉ hư hại nhẹ một quả bom làm sạt múc cầu đường sắt đang được khẩn trương khắc phục sáng nay bầu trời bỗng dinh yên tĩnh lạ thường có thể nghe rõ cả tiếng vo ve của những con ruồi đang bay ở trong láng. Tự nhiên, Phong thấy buồn chồn không yên, anh hết đi ra chỗ khẩu trọng liên lại đi vào nắm. Bích thấy thái độ quả Phong lấy làm lạ hỏi. Có việc gì mà anh cứ lượn đi lượn lại như thằng f năm vậy? Chẳng dầu sau, anh thấy buồn trồn trong người lạ lắm. Có phải ba lần chúng em bắn nhau với máy bay Mỹ mà chẳng bắn chúng được chiếc nào không? Phong cười. Hãy bắn nhau là hạng ngay máy bay Mỹ thì chúng nó sản xuất thế nào kịp? Mơ nói, chúng mình toàn bán vút nuôi còn lâu mới trúng, nó mà bổ nhào xuống chỗ chúng mình xem, chỉ cần loạt đạn đầu tiên là tao hạ gục nó ngay. Thược trời môi, nói phép, có cái mục tiêu ngồi sát nách mà còn chưa hạ được, bảo hạ máy bay miếng ngay loạt đầu tiên. Đảo ngồi cạnh mơ ngay thực nói vậy, liền đứng lên định bỏ đi, mơ nắm tay đảo kéo lại. Anh định đi đâu, ngủ xuống đây mặc cho chúng nó nói. Đào giật tay mình ra khỏi tay mơ Và luống cuống đến ngồi cạnh Phong Phong hất đào ra Cậu làm ưu danh con nhà lính cao xạ pháo Để ngay cho em mơ mà ngồi Nói xong Phong đứng lên kéo tay đào Rất lại chỗ mơ Đào vung vẽ rút được tay ra khỏi tay Phong Rồi bỏ chạy ra khỏi lãng Các cô gái thấy thế đối nhau cười ầm ĩ, Bích bảo Phong Anh đào nhát gan, Anh đừng trêu anh ấy mà tội Cái bức nói thế là nó muốn anh trêu nó đấy anh Phong à Thược bảo Anh không dám chiều con gái đậu thắng đâu Con gái đậu thắng thì sao nào Bích hỏi Con gái đậu thắng còn hung hơn máy bay Mỹ Mờ chiều Trong anh em tưởng là gan dạ lắm Hóa ra không biết sợ máy bay vì ruôi Cái cô gái đấm lưng nhau cười Bích mắng mờ Cái con này anh nói quá đắng Lại bên nhau rồi Anh Phong bị tay lại, đừng có nghe cái mơ cái thược nói Mơ đứng lên đi đến bên cạnh đảo Đang ngồi một mình trên đám ruộng cạnh khẩu trọng liên Thấy mơ đến, đảo đứng lên chú tọt vào ụ súng Mơ lẹo đéo đi theo, tiếng vô tay đuổi theo hai người Mơ đến đứng cạnh đảo nói nhẹ nhàng Chúng nó trêu, mặc chúng nó, sao anh cứ tìm cách tránh em thế Đảo lung túng đưa tay xoa đi xoa lại nòng súng Mơ cười Súng bình hay sao mà anh lau mãi thế Đào cười và cúi mặt xuống Mơ này Anh Đào bảo gì cơ dường như không có đánh nhau gì Thì sao Biết đâu trung mình mới quen nhau chưa được bao ngày Đã xa nhau vĩnh viễn Anh chỉ đã ké dạy mồm Thật đấy 12 tháng đánh nhau Mà Đào đã mất hai thằng bạn thân rồi Biết đâu Mơ đưa tay bịt miệng Đào anh không được nói tiếp nữa đâu đấy. Đào để yên tay mơ trên má mình, một cảm giác bằng hoàng sao tuyến mưa ban khắp người đào. đã quay đầu lại và bất dầm cái nhìn đắm đuối của mơ Ở trong lắng, bất ngạc nhiên khi thấy chị phấn đưa cơm ra sớm hơn mọi ngày. Sau hôm nay chị đưa cơm cho chúng em sớm thế. Mấy hôm vừa rồi cứ đến bữa ăn của các em là chúng nó đến, nên các em ăn miếng cơm cũng không yên. Hôm nay chị đưa cơm ra sớm để các em có thủy giờ ăn cho ngon miệng Chị sợ chúng em chết thì thành ma anh cả lũ chứ gì Thực cười nói với chị Phấn Thì vui cái mồm của em đi Chị Phấn mắng Em nói tế chứ còn lâu chúng em mới chết nhé Lanh nhìn vào mâm cơm chị Phấn đang dọn hỏi Hôm nay không có thịt gà hả chị Mỗi tuần chị được ăn thịt gà hai lần thôi Hôm nay chị làm cho các em món cá mè hầm tương gừng ngon lắm Bịch nói vi phòng Không hiểu sao hôm nay em cảm thấy người buồn chồn rất là anh Phong à Anh cũng có cái cảm giác ấy Từ hôm nay trong thế này có thể chúng nó đánh ác liệt đây Để chúng nó đánh thẳng vật trận điệu của mình Em nhớ bình tĩnh chỉ huy chị em đánh trả cho tốt nhé Thực đứng dậy nhìn sao ủi xuống gọi to Cái mơ tâm sự đã đầy bụng chưa Và ăn cơm kẹo chúng tôi ăn hết bây giờ Đảo nghe thực gọi dục mơ Mơ vào ăn cơm đi Anh không ăn à Em vào trước anh sẽ vào sau Đi cùng anh ngại lắm Anh cứ đi với em Chúng ta trêu chán lại thôi ngay mà Anh không đi thì em đứng luôn đây với anh Mặc cho chúng nó trêu Nào có đi không thì bảo Ừ thì đi Nhưng đi xa nhau ra Thế cũng được Thế đạo và mơ vào đến nơi, thược nói Thế anh tâm sự những gì ra như để đói đấy Mơ cười Con đi quần lại vân chuyển phải thật bình tĩnh khi đối đầu với máy bay giật Mỹ Nói phép, mày từng bọn tao không nhìn thấy anh đạo cầm tay mày ấp vào má đi phòng Mọi người vừa ngồi vào mâm cơm thì tiếng trung điện thoại giáo dục giá Phòng đứng lên chạy đến chỗ trước điện thoại giải chiến trao ở góc lán Ngay xong, Phong cứ luôn trước điện thoại đem đến đưa cho đảo Các em vào vị trí chiến đấu ngay Trên thông báo có nhiều tốt máy bay đập Mỹ Đang bay về hướng khung phận của tỉnh ta Mọi người lấy mũ giơ đổ lên đầu rồi chạy theo phòng Chỉ phấn đổ dồn thức ăn vào một nồi Rồi bế tất cả nhảy xuống cái hố cá nhân cảnh lãng Chỉ lát sau, tiếng máy bay phản lực gầm rú Như buôn xe nắp bầu trời Phong đứng lên thành thông sự gào to với các cô gái Các em chú ý Hôm nay chúng đánh vào giờ này, thế nào chúng cũng bộ nhào tướng mặt trời xuống để cắt bom và phóng rocket. Việc đặt mục tiêu sẽ gặp khó khăn vì bị trói ánh nắng mặt trời. Các em nhớ phải tập trung cao độ để bắt thu được mục tiêu trước khi đổ súng. Từng tục máy bay nối đuôi nhau cắt bom và phóng rocket xuống hai chiếc cầu nằm trên đường sắt, đường bộ, nhà ga và trên địa cao xạ. Từng rít của máy bay phản lực, tiếng bom nổ, tiếng súng cao xạ bắn trả tạo nên âm thanh hỗn tạm khiến đầu óc như muốn vỡ tung ra. Từng cột khói bốc lên cao, khẩu trọng liên của các cô gái dân quân không gớt nhả đạn Và hình như bọn phi công Mỹ đang nhận ra cái lưỡi lửa tầm thấp lợi hại thọc vào cạnh sườn của chúng Mỗi khi chúng bổ nhào cắt bom Hai chiếc F4 thách khỏi đội hình để đối chọi với khẩu trọng liên của các cô gái Một loạt tóc kết phóng xuống, thách u súng không ra Mùi thuốc súng khét lẹt sọc vào mũi các cô gái Phóng biết cuộc đối đầu sẽ diễn ra quyết liệt Anh đứng ngành lên thành công sự gào to Các em nhớ bắn thì chúng đang bổ nhau Thật thấp xuống trần dở chứ đừng có bắn rút đuôi Đảo đứng cạnh bảo mưa. Em nhớ bình tĩnh cháu cò cho dứt khoát Bắn loạt nào giao loạt ấy Cứ bắn thực diện là bọn chúng ốt Nên cắt bom và phóng rocket không chính xác đâu Tổ F4 lại bổ nhau lần thứ hai. Loạt rocket lần này Sắp ngay với ổ súng của các cô gái Thực đang đứng tiếp đàn bỗng loạn trọn Mưa hết lên Các thực bị thương rồi Bích ơi người con lý lên tay kết thực đi. đảo bơi tốc thực chạy về phía mấy chiếc cầm cán dân với cỡi to. tên lý đâu lên tay kết thực tiếp đạn. đảo vừa chạy về đến gần đội súng thì bị ngay một loạt đocquet hết tung lên. mới nhìn thấy thế liền hét lên một tiếng. ánh đáo rồi bỏ mặt vị trí bắn súng của mình nhảy lên khỏi khỏiụ súng lao về phía đảo. bích gọi mơ ra được bỏ vị trí chiến đấu. phong bảo bích Em xuống tay vị trí mơ để anh chỉ huy cho Cuộc anh ta kéo dài đến 30 phút mới chấm dứt Xung quanh trên giữa đốc kết, Cây sớ nhắm nhở Cây láng bằng đơm mọi ngày Chúng anh một quả đốc két bị cháy ra từng mảnh Đơm đại cô treo ngột ngang Bắt địa vùng vãi mỗi nơi mỗi cái Lần đầu tiên đối mặt với máy bay Mỹ Thần sắc của các cô gái Sau trận chiến đấu sơ sắc như gà phải cáo Nhất là khi chúng thấy mơ ôm lấy tí tệ của đảo Vừa lái vừa gào khóc thảm thiết Anh Đạo ơi, sáng nay đứng với nhau Em bảo anh nói với em câu gì đó Nhưng anh không nói, mà chỉ nhìn em Bây giờ thì anh nói đi Nói đi anh Đảo ơi Anh bảo em đừng chêu anh Vì tính anh hay xấu hổ Em hứa là không chêu anh nữa Sao anh lại bỏ em mà đi anh Đảo ơi Từ nay còn ai đứng cạnh em Để hướng dẫn cho em bắn máy bay của chúng nó nữa anh Đảo ơi Bên cạnh đó, thuộc nằm yên không đồng đậy Máu thấm ướt đẫm trước quần của thuộc Tình thế quá bất ngờ khiến phong lung túng Anh hết động viên các cô gái lại dục bích lo giải quyết hậu quả Phong lý băng cá nhân của mình Băng tạm chất thực và bảo bích Cô khi em phải chạy về báo cho hợp tác xã biết Và xin nọ cường người tháng thực lên bệnh viện ngay chứ để máu ra thế này là rất nguy hiểm Bích chưa kịp đi Thì từ phía xa Luận, Noãn Và một số bà con nông dân chạy tới Trong đó có dậu tấy và ngô Bí thư chi bộ xã gia đạo Luận nhìn thực rồi nói với Noãn Vì từng nặng đấy Phải cho đi viện ngay thôi tổ y tế trực chiến làm gì mà chưa thấy ai ra đây cả là thế nào? trong khi mọi người đang vây quanh thượng và đầu thì tổ y tế của xã đến, các cô làm ngay vào công việc, cô thì đưa tay bắt mạch, cô tìm lần bỏ tìm vết thương, luận hỏi tình hình có quen cấp lắm không các em? máu ran nhiều quá nên bị chóng cô à còn vết thương ở đùi không biết có làm ảnh rừng gì đến xương hay không, chúng cháu chưa biết. Bây giờ chúng cháu tạm gà đô để cầm máu và nẹp tạm Để đề phòng nếu có bị cấy xương Thì xương khỏi bị lệch Rồi chuyển nhanh lên bệnh viện huyện Mới biết mảng bông có trúng xương hay không Tế đứng cạnh bảo Nhà tôi có cái vóng đây để tôi chạy về lấy Ông nào cùng về chặt lấy một đoạn tre làm đòn kiêng Để tôi cùng về với ông Dẫu đứng cạnh nói Luận đi đến ngồi xuống thành thi thể của đảo Mới vẫn ôm um lấy đảo khóc nỉ non Luận đưa tay lên vua tóc cho đảo Nó ngạnh ngào trong nước mắt Em còn trẻ quá Sao vội đi sớm thế hả em Mưa ôm trầm lý luận Em thương anh ấy quá cô ơi Nói quay sang Bảo Vĩ Hiển Phó Chủ tịch Anh Cường gây Đưa đồng chí bộ đội di sinh về hội trường ủy ban Đợi đơn vị đồng chí ấy đến tiếng sau Nửa tiếng sau chỉ tất cười đạp xe về Cô bứt xe đạp ở rìa làng rồi cứ tế Băng đồng chạy bộ đến chỗ trần dịa các cô dân quân Bán thường vụ huyện ủy Vĩnh Hòa và Kỳ, bí thư đảng ủy xã Hồng Vân tập trung rất sớm để cho làm việc với tổ phái viên. Không biết các ông thế nào, chứ tôi lo lắm các ông ạ. Kỳ nói, nghe nói trong số phái viên đấy có một ông là ủy viên trung ương dự khuyết phó ban đông nhập trung ương. Ông này rất nguyên tắc, lần đầu tiên tiếp xúc với một ủy viên trung ương đảng, hột lắm. Mích nói, ông nào cũng là người cả, chứ không phải hổ báo đâu mà sợ. Mình cứ làm đúng thì mình chẳng sợ đích gì anh nào Mình làm đúng những cấp trên bảo sai thì sao Theo tớ Chẳng ai soạn ra đường lối Nhằm làm cho dân đói cả Nhưng mọi lý thuyết ở đời bao giờ cũng có khoảng cách ít nhiều với thực tế Đến khi thực hiện do tác phong quan liêu Máy móc Khiến cái khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế càng lớn Kỳ thách Tôi đố ông bằng nắp nữa Đưa những điều ông Bích vừa nói ra Trước mặt cho ông Phái viên xem tôi sợ gì mà không nói người cách chức bí thư viện ủy của tôi là do các ông đề nghị và thân vụ tình ủy đã quyết định chứ không phải mấy ông phái viên có quyền cách chức tôi đâu mà tôi sợ có điều này tôi nhắc các ông không gọi bí thư tình viện gọi điện thoại cho tôi bảo các phái viên nói gì để cho họ nói cứ ngồi im lắng nghe rồi lựa lời tìm cách bảo vệ cho được những gì đang làm đừng chống đối căng thẳng dẫn đến hỏng việc các ông ấy đến rồi chưa kìa mức nhìn ra thấy chiếc xe Musk Covid chạy từ từ vào sân trụ sở huyện ủy, nói với mọi người: sao không thấy bí thư tỉnh ủy cũng đi nhỉ Hôm qua bí thư gọi điện cho tớ bảo sẽ xuống sau, cái ông phái viên từng một tiếng. Ông gần bắt tay từng người ra đón. chắc các đồng chí chờ chúng tôi lâu lắm rồi phải không? Bằng đáp: bác cấp anh, chúng tôi cũng vừa mới tới thôi ạ. Bằng đưa mọi người vào phòng khách, ông gần hỏi. Thường vụ huyện ủy đều có mặt đông đủ cả chứ Vâng ạ Huyện các đồng chí tu hoạch vụ chêm xong chưa Mức trả lời Gặt được 3 phần tư diện tích đủ ạ Năng suất lúa thế nào Hợp tác đạt cao nhất là Hồng Vân Cũng chỉ được trên 2 tấn trên một hecta Còn phần lớn có khả năng chỉ đạt từ tấn 6 trở xuống ạ tôi tôi biết thì đất của huyện Vĩnh Hòa tốt nhất So với các huyện khác của tỉnh Phước Vĩnh Vì sao năng suất lại thấp như thế? Vụ nào chúng tôi cũng chỉ đào rất chặt chẽ Từ khâu giống má cho đến kỹ thuật canh tác Nhưng không hiểu sao năng suất lúa Không sao tăng lên được Thậm chí đang có chủ hướng giảm xuống Ông Sắc hỏi Có phải do không quản lý lao động không chặt chẽ Và hợp lý dẫn đến việc làm ăn dối trá Cốt làm để lấy công điểm Chứ không quan tâm đến lợi ích của hợp tác xã không? Bằng cười Đồng chí cũng biết điều đó à? Ông Sắc nói tôi còn nắm được ít nhiều tình trạng trên diễn ra ở một số hợp tác xã trong tỉnh Phước Vĩnh không riêng gì ở tỉnh Phước Vĩnh đâu đồng chí ạ đây là tình trạng chung đang diễn ra ở nhiều nơi quê vợ tôi ở huyện Khói Châu tỉnh Hải Hưng vừa rồi cô ấy về thăm quê lên kể lại tình hình hợp tác xã ở dưới đó bê Bẹ bét lắm công lao động quả một vụ không đủ nấu cháo để ăn vì vậy tôi nghĩ tình trạng ở Phước Vĩnh là tình trạng chung của tình hình nông nghiệp quả miền Bắc hiện nay à ba phần đứng ngay trước câu nói của bằng. đồng chí là bí thư huyện ủy sao anh nói hồ đồ thế? làm gì có chuyện công lao động của một vụ không đủ nấu cháo? rõ ràng đây là luận điệu xuyên đạp của bọn chiến tranh tâm lý Hồng gây hoang mang trong quần chúng. đồng chí thiếu cảnh sát nên mắc phải luận điệu phản động của địch. ngài bảo nói ông xác chỉ hất hơi như vẫn đứng ông gầm vào cuộc. thôi, ta bắt đầu công việc nhé. cả đồng chí có được văn phòng tình ủy báo cho biết hôm nay chúng tôi xuống làm việc không? Báo cáo có ạ Văn phòng thông báo cho chúng tôi biết Từ chiều qua nên chúng tôi đã triệu tập các đồng chí trong thường vụ huyện ủy Sáng nay có mặt để đón cho đồng chí Bằng trả lời Chúng tôi cũng chỉ nhờ văn phòng báo cho các đồng chí tôi, chưa việc xuống đây chúng tôi không báo cho anh Kim biết Nội dung làm việc sáng nay là tôi muốn nghe các đồng chí Báo cáo tình hình ở Hợp tác xã Hùng Vân Cụ thể là chủ trương trả lại ao cho hộ gia đình tự do nuôi cá Và chứa đất cho nông dân làm màu đồng chí bí thư huyện ủy báo cáo trước đi. Vì các đồng chí xuống đâu rất quá nên tôi không có thời gian chuẩn bị để báo cáo với các đồng chí bằng văn bản. Tôi xin phép nhớ đến đầu nói đến đó. chỗ nào các đồng chí cần hỏi tôi cứ việc hỏi. nếu tôi không trả lời được thì các đồng chí trong văn thường bộ huyện ủy giúp tôi trả lời các đồng chí. trước hết tôi xin trả lời câu hỏi những được làm của xã Hồng Vân do chủ trương của ai? đó là chủ trương của dân tôi chẳng có của ai trong chúng tôi chủ trương cả. Dân có phải là một tổ chức chính trị đâu mà có chủ trương đường lối Bảo bắt bẻ Vừa rồi tôi nói đó là chủ trương của dân Là muốn nói những việc làm ở Hợp tác xã Hồng Vân Là do tự phát của dân viện Chúng tôi không chủ trương giao ao cho dân tả cá Và chê dụng để làm vụ sân canh Để các đồng chí hiểu cụ thể Tôi xin nói rõ việc này như sau Như một số xã khác trong huyện Vĩnh Hòa Tại xã Hồng Vân có hàng trăm cái ao Dù to nhỏ khác nhau Nhưng nhà nào cũng có một cái ao để tắm giặt khi đi làm đồng về Vừa nuôi cá để ăn Nếu cộng lại, những cái ao trong các hộ gia đình có thể trên vài hecta diện tích mặt nước Sau khi lên quy mô, ao của các hộ gia đình trở thành tài sản chung của hợp tác xã Nhưng hợp tác không còn lý nổi nên tất cả ao chuông trong các hộ gia đình đều bị bỏ hoang Một số gia đình thấy tiếp của liền mua cá giống về thả chui Hợp tác xã phạt người ta vẫn làm Thế một nhà làm được nhiều nhà làm theo đứng trước tình thế ấy, đảng ủy và ban quản trị hợp tác xã Hung Vân bàn bạc và quyết định cho các hộ dọn sạch ao truồng, hợp tác xã sẽ cung cấp giống các hộ gia đình chăm sóc cá, đến khi thu hoạch chia theo tỷ lệ 50 50 Quyết định hợp với lòng dân như được dân hưởng ứng. Lát nữa xin mời các đồng chí xuống tham quan ao cá của các hộ gia đình. Như vậy việc để cho giáo viên sử dụng ao của hợp tác xã để nuôi cá có chủ trương của đảng ủy và ban quản trị. Sau đồng chí bảo không ai chủ trương. Bằng trả lời cứng cỏi Chúng tôi không có đó là một chủ trương mang tính chất lâu dài Mà chỉ là biện pháp tình thế Vừa có lợi cho hợp tác xã Vừa có lợi cho dân Đó chỉ là những lời ngụy biện Bao dòng dòng Đem tài sản của tập thể Giao cho nông dân làm giàu Là các đồng chí phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng Muốn hay không thì các đồng chí Đãnh từ bỏ con đường làm văn hội chủ nghĩa Để đi theo con đường tư bản chủ nghĩa Các đồng chí nhận thức hết sức mơ hồ Về cuộc đấu tranh giữa hai con đường Ông sắc đứng lên Vừa định bỏ đi ra ngoài Để hát hơi nhưng không kịp Ông hát hơi liên tục mấy cái liền Bao lại đưa tay lên xoa mặt và cảnh nhận Đã phê bình bao nhiêu lần Mà sao ông vẫn không bỏ được cái thói hát hơi Tùy tiện thiếu lịch sử ấy đi Ngồi trước mặt các quan chức địa phương Muốn hát hơi thì phải đi ra ngoài chứ Ông không thấy tôi định bỏ ra ngoài Để hát hơi nhưng không kịp đấy à Ông gần lứt mắt nhìn bao và sắc tối không vừa lòng rồi bảo Bằng bây giờ tôi đề nghị đồng chí Bí thư huyện ủy Báo cáo tiếp việc chứa đất cho nông dân làm vụ màu sân canh Trước khi Bằng giải thích về việc chữa đất cho xã viên làm vụ sân canh Bảo nhấp ngộm nhưng ngồi phải đống gai Đến khi nghe Bằng bảo việc tận dụng sân canh Đã đưa đất tổng vân từ 2 vụ lên thành 3 vụ Chỉ có lợi cho dân hợp các xã vẫn tồn tại và phát triển Chứ chẳng có gì là sai bao gần như trồm lên đừng lối chủ trương của đảng ta là tập thể hóa toàn bộ tài sản khi trên quy mô, chỉ để lại cho nông dân 5% diện tích đất đai sử dụng là nhằm hạn chế việc phát triển tư bản của nông dân. Bây giờ bỗng nhiên nông dân còn 50% diện tích ao, có 100% đất để làm vụ san canh cộng với 5% đất được chia, tài sản tập thể còn gì mà đồng chí bảo hợp tác xã vẫn tồn tại? Đó chẳng qua là cái xác không hồn mà thôi. Là mở đầu cho lối làm ăn theo tư bản chủ nghĩa, đồng chí có hiểu không? Chơi xe của ông Kim chạy vào sân Cả văn từng vụ huyện vị thở phào Mích đứng lên Xin lỗi các đồng chí Tôi xin phép ra đón đồng chí bí thư từng ủy. Nói xong Mích đi ra chú ông Kim và bà Thường Ông Kim hỏi Làm việc đến đâu rồi Đồng chí Bằng đang trình bày những việc làm của Hồng Vân à. Thái độ các phái viên ra sao Mới có cái ông gì béo béo Là vận đẹo những lời lẽ nghe như đọc kinh Có nông ẩn chưa nói lời nào Lão Bảo Lão ấy chỉ được cái lý luận xương Cứ để cho lão ta nói Đừng cãi cho tốn hơi Ông Kim và bà Thường vào nhà Mới trong cái mời ông Kim và bà Thường ngồi Ông gần tỏ ra lông túng trước sự xuất hiện Bất ngờ của ông Kim và bà Thường Hà đồng chí xuống Vĩnh Hòa Sao không nói trước để cùng đi xe với chúng tôi Có phải tiết kiệm được một ít xăng không Chúng tôi không có chương trình đi xuống Vĩnh Hòa Nhưng nghe đồng chí xâm Chánh văn phòng tình vị bảo Hôm qua các anh bảo đồng chí ấy gọi điện báo cho huyện ủy Vĩnh Hòa biết hôm nay các đồng chí xuống làm việc nên tôi và chị Thường bỏ kế hoạch đi Linh Sơn xuống đây xem các anh có chỉ thị gì cho lãnh đạo Vĩnh Hòa không để rồi con ban cách chỉ đạo thực hiện ý kiến của các anh. Chúng tôi muốn xuống tìm hiểu tình hình chứa đất chứa đai của Hợp tác xã Hồng Vân ra sao thôi, chứ có gì chỉ thị đâu. Các anh đang nghe huyện ủy báo cáo ạ? Vâng, đồng chí bí thư huyện ủy đang báo cáo tình hình Hồng Vân các anh cứ làm việc theo chương trình của mình, tôi và chị thường chỉ ngồi nghe thôi. đồng chí bằng báo cáo tiếp đi. bằng thấy vững tin khi có ông kim ngồi trước mặt, anh nói rành rọt. vừa rồi đồng chí bào phê bình chúng tôi giao ao cho giáo viên nuôi cá, giao đất cho giáo viên làm màu, làm mở đường cho nông dân làm ăn theo con đường tư bản chủ nghĩa. cho rằng hợp tác xã hùng vinh chỉ là cái xác không hồn. tôi thấy rất khó chấp nhận những lời lẽ như vậy trong thực tế chúng tôi đang làm cho hợp tác xã Hồng Vân thay giao đổi thịt chứ không phải cái xác không hồn như đồng chí nói đâu. Ông gần đưa tay ra tỏ ý ngăn bằng. Hãy khoan tranh luận đúng sai trong việc này. Tôi muốn hỏi với cương vị của một bí thư huyện ủy, đồng chí đã nhìn chữ ký các nghị quyết của trung ương về tổ chức hợp tác xã nông nghiệp và các nghị quyết khác liên quan đến phát triển nông nghiệp, đặc biệt là phát triển nông nghiệp trong tình hình mới chưa? Bà cáo đồng chí không dừng gì tôi mà tất cả các đảng viên trong đảng bộ huyện đều đã được quán triệt tinh thần các nghị quyết của đảng về tổ chức hợp tác xã nông nghiệp và các nghị quyết khác liên quan về nông nghiệp. vậy đối chiếu giữa các nghị quyết đồng chí đã quán triệt với việc làm hiện nay có chỗ nào làm trái với các nghị quyết đó không? bằng tỏ ra lung túng chưa biết trả lời ra sao thì mịch nói luôn. bà cáo đồng chí so với những điều chúng tôi được nghiên cứu trong các nghị quyết thì đến nghị quyết không ghi tùy tình hình thực tế của từng địa phương mà vận dụng làm cho nội dung của nghị quyết thêm phong phú. do đó cách sai của hiện ủy chúng tôi là đang làm những điều không ghi trong nghị quyết. bao bát bè, có nghĩa các đồng chí đã coi các nghị quyết của đảng là mới rất luận, chấp hành kiểu nào cũng được. chúng tôi không điên nổi với vùng nguyên tắc như vậy, nhưng theo cách hiểu của chúng tôi, các nghị quyết của đảng đều nhằm mục đích đưa đến no ấm cho nông dân bây tôi xin hỏi các đồng chí cấp trên Áo bảo hoang để nuôi rắn rết và bèo chúng tôi đang dọn sạch ao để nuôi cá vừa có cái ăn cái bán cho bà con mà hợp tác xã cũng có thêm thực phẩm để cung cấp cho nhà nước dùng bảo hoang một vụ chúng tôi đã cho nông dân trồng ngô đưa sản xuất nông nghiệp thành ba vụ vừa tăng thêm sản lượng nông nghiệp hàng năm vừa sử dụng lực lượng lao động lúc nông nhàn vậy thì những việc làm của huyện ủy chúng tôi là sai ở chỗ nào ông gần không may may lung tung trước câu hỏi của Mike vận dụng sáng tạo nghị quyết là một việc nên làm và được khuyến khích chứ không thể ngăn cấm. Nhưng vận dụng phải dựa trên những nguyên tắc cơ bản đã được ghi trong nghị quyết. Nguyên tắc cơ bản của nghị quyết về việc đưa hợp tác xã lên quy mô là nhằm mở ra đường hướng làm ăn lớn trong nông nghiệp, xóa bỏ tận gốc về mặt tư tưởng cũng như lối làm ăn nhỏ lẻ đã ăn sâu vào trong đầu óc của người nông dân từ bao đời nay việc công hữu hóa toàn bộ tư liệu sản xuất cũng nhằm cắt đứt mọi liên hệ với việc làm ăn nhỏ này đã trở thành tập quán của nông dân. Ngày nào người nông dân còn sở hữu một cái ao, con trâu, cái cày thì ngày đó đầu óc tư hữu còn có đất để tồn tại. Việc làm của huyện ủy Vĩnh Hòa nói chung, hợp tác xã Hồng Vân nói riêng tỏ ra nhận thức của các đồng chí còn mơ hồ về quan điểm lập trường. Chứ quan trịt đường lối, nguyên tắc, chính sách của đảng trong việc quản lý hợp tác xã, sản xuất nông nghiệp và thực hiện ba cuộc cách mạng ở nông thôn. Các đồng chí hỏi tôi việc làm của các đồng chí sai ở chỗ nào. Sai ở chỗ các đồng chí không quản lý tốt tài sản của tập thể. Giao ao, giao đất cho nông dân, bất kỳ dưới hình thức nào đều là việc làm hết sức sai trái, vô nguyên tắc. Các đồng chí chỉ nhìn cái lợi tạm thời trước mắt mà không thấy cái hại lâu dài tôi biết có một số đồng chí trong tình ủy của các đồng chí phê phán cơ chế của hợp tác xã nông nghiệp hiện nay một chiều phê phán nặng nề về cảm tính thiếu cơ sở khoa học muốn đưa nền nông nghiệp của miền bắc nước ta lên sản xuất quy mô là phải tập trung cao độ tư liệu sản xuất bao gồm lực lượng lao động công cụ lao động và ruộng đất đây là bước đầu tiên rất quan trọng có tính chất quyết định để tiến đến sản xuất cơ giới hóa và điện khí hóa phân tán rõ lẻ Thì có mà thực hiện được bao cuộc cách mạng ở nông thôn là cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng về quan hệ sản xuất và cách mạng tư tưởng văn hóa. Trong đó cách mạng kỹ thuật đóng vai trò then chốt. Nội dung cơ bản của kinh tế xã hội chủ nghĩa là một nền kinh tế tập trung và sản xuất theo kế hoạch. Không thể mạnh ai nếu làm, nghĩ thế nào làm thế ấy. Ông Kim cảm thấy người mình như nỗi gai trước những lời lẽ của ông ẩn nên khi ông Ảnh vừa dứt lời, ông nói luôn. Cũng từ xã hội chủ nghĩa bản thân nó mang đầy tính dân văn Nhưng kiểu cách làm ăn tập trung như hiện nay của các hợp tác xã Vô hình chung ta làm mất đi cái cốt lõi tốt đẹp ấy Theo tôi, chúng ta đang biến các hợp tác xã thành một trại lính Mọi việc đều làm theo hiệu lệnh của tiến cản Tôi nói trại lính là nói trong giữa bóng Chứ làm được như trại lính thì quá tốt Bởi trại lính có quân phong quân kỳ Có các chế độ điều lệnh để tạo nên sức mạnh Còn hợp tác xã thì quân hồi vô phèn một tổ chức rời rạc, hình thức như vậy chỉ mang lại sự đói nghèo cho nông dân, làm băng hoại truyền thống tắt lửa tối đèn có nhau đã có bao đời nay. nó thẳng ra là quyền làm chủ mà thực chất là quyền làm người bị xâm phạm nghiêm trọng. Trung ương kêu các anh để nghiên cứu tình hình các hợp tác xã để giúp chúng tôi tháo gỡ sự trì trệ trong sản xuất nông nghiệp. Đáng ra các anh phải cùng chúng tôi nghiên cứu hiện thực một vài hợp tác xã đang phá vỡ cách làm máy móc lâu nay để tìm ra con đường đi nhằm phát triển kinh tế tập thể. Cây mới nảy sinh các anh không chịu nghiên cứu để ủng hộ nó Mà đi phê phán nó là thế nào Những lời nói của ông Kim Giống như gó nước sôi rội xuống đầu ông Gần Ông lặng đi dây nát để giữ bình tĩnh mới nói Chúng tôi chỉ ủng hộ những cây mới Đã được đúc kết để đưa vào nguyên tắc Đừng đối chính sách của đảng, Chứ không khi nào ủng hộ những đồi mới vô nguyên tắc Giống ông Gần chứa nước bực tức ở bên trong Người ta nói sáng như mặt trời mà vẫn còn có vết ông Kim vẫn mới giọng thông thả, điềm tĩnh. Chủ trương đưa hợp tác xã lên hình thức quy mô là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển. Nhưng vì chúng ta nóng vội, máy móc giáo điều trong việc học tập phong trào đại trại của Trung Quốc, trong khi trình độ quản lý của ta chưa đáp ứng được với yêu cầu, nông dân thì chưa khắc phục được thói quen sản xuất theo lối tư sản tự tiêu. Mặt khác, chúng ta vội vàng phá bỏ những tập tục đã trở thành nét văn hóa làng xã khi mới lên hợp tác xã quy mô, chúng ta trong đó có tôi chưa thấy điều này, nông dân cũng chưa thấy điều này. Nhưng qua mấy vụ sản xuất thì những điều trên đây bộc lộ ngày càng rõ. Công tác quản lý hợp tác xã nặng nề về tập trung quan liêu bao cấp, cộng với hoàn cảnh cuộc chiến đấu chống mỹ ngày càng diễn ra ác liệt, đòi hỏi miền Bắc phải chi viện sức người sức của cho tìm tuyến, nên tình hình các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đang đứng trước nguy cơ suy sụp. Ông Bảo dãy lên với điều phải vui tôi không hiểu đồng chí tình vị phước vĩnh đứng trên lập trường nào mà dám phê phán đường đối làm ban tập thể sâu chủ nghĩa của đảng là máy móc giáo điều. đồng chí có biết chủ trương xã hội đang là xu thế phát triển tất yếu trong thời đại chúng ta không? Mao chủ tịch đã nói thời đại chúng ta là thời đại gió đông thổi bạc gió tây. chủ nghĩa xã hội đang thành một hệ thống trên toàn thế giới đó là xu thế không thể nào đảo ngược. các anh đang tìm cách chặn đứng bánh xe lịch sử đang quay theo chiều của nó thế nào cũng bị bánh xe lịch sử nghiền nát ông Kim cười khẩy, hay thật, nếu anh nói trái một ý là bị quy chụp ngay quan điểm lập trường là đi ngược đại xu thế phát triển của thời đại. Tôi và các đồng chí trong tình ủy quả chúng tôi đôi khi cũng bị mắc căn bệnh này. Có lẽ chúng ta được đúc cùng một khuôn mẫu để mới giống nhau đến như thế. Đồng chí bao vừa hỏi tôi đứng trên lập trường nào để phê phán lối làm ăn tập thể xã hội chủ nghĩa của vậy không? Tôi xin trả lời đồng chí, tôi đứng trên quan điểm lập trường. Là làm sao cho nông dân được no Không những đủ tóc Mà còn thừa tóc để cung cấp được nhiều cho chiến trường Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải thực sự cầu thị Phải nhìn cho kỹ nông dân đang làm gì Đang nghĩ gì để cùng với họ tính tế làm ăn Đừng cố bắt ép nông dân làm ăn theo khuôn mẫu Để viết sẵn trong sách vở Các tổ chức đảng phải xung vào thao gỡ Một mắt xích nào đó thêm chút trong nông nghiệp Mà không đột phá có tính chất quyết định Là phải đổi mới cơ chế quản lý hợp tác xã nông nghiệp Quyền lao động phải đi đôi với quyền hưởng thụ Tôi đánh đảng bộ Vĩnh Hòa đang may mò tìm lối ra Nên tôi hoàn toàn ủng hộ các đồng chí ấy Tìm lối ra bằng con đường dẫn dắt nông dân trở lại với con đường làm ăn cá thể Là một việc làm vô nguyên tắc anh Kim ạ Ông ngẩn nói Anh đã nói thế thì tôi không xin nói rõ quan điểm của tôi Khi đưa hợp tác xã lên lĩnh tức quy mô Chúng ta phạm phải một sai lầm Đó là xóa bỏ kinh tế hội gia đình một động lực không thể thiếu để tiến hành mọi cuộc cách mạng. Theo tôi, từng con người đơn lẻ tạo nên một gia đình, nhiều gia đình tập hợp lại lập lên một cộng đồng dân cư, làng xã, mà có làng mới có nước. Vì sao cứ nói đến xã hội chủ nghĩa là chúng ta phủ nhận cái đơn lẻ, mình nhập nó lại thành một cục tập thể. Bắt nó phải nói, phải làm cho một khuôn mẫu định sẵn, phủ nhận vai trò cá nhân cũng như phủ nhận hộ kinh tế gia đình, hợp tác xã sẽ không còn sức sống nó chỉ còn là một hình thức có đầy đủ áo mão kinh đài nhưng thực chất bên trong chỉ lại những cái nan tre. ông Kim vừa dứt lời thì một anh nhân viên của ủy ban huyện đi vào phòng họp đến cạnh ông Kim. thứ bí thư, Tỉnh đội vừa gọi lên báo cho bí thư biết sáng nay máy bay giặc Mỹ đã đánh sập cầu đường sắt gia liên, chúng còn đánh vào cả khẩu đội phòng không của dân quân xã đạo thắng huyện tam bình. ông Kim hốt hoảng, tình đội có nói rõ thương vong như thế nào không? dạ cục đội phòng không của dân quân đảo Tắng một anh bộ đội hy sinh và một dân quân bị thương nặng còn ở trên địa cao xạ pháo thì có hai anh bộ đội đang hy sinh không thể nói có bao nhiêu người bị thương đơn vị cũng bắn rơi tại chỗ một máy bay và bắt sống phi công Ông Kim đứng lên Bộ đội và dân quân đánh nhau với máy bay Mỹ, người hy sinh, người bị thương, còn chúng ta ngồi đây trông cái những chuyện chẳng đâu vào đâu. Chỉ từng ở lại để nghe các đồng chí phái viên huấn thị, chiều đinh nhờ xe các đồng chí ấy mà về. Tôi phải về để xuống đó xem tình hình ra sao. Bà thường trước kịp nói gì. thì ông Kim đã đi ra xe. Chẳng trao hỏi ai. Bà thường than vãn. Chẳng biết sinh vào cái giờ gì. Mà lúc nào cũng tất bật đến khổ. Nói xong. Bà thường quay sang nói với ông ẩn, Nông dân người ta nghĩ không như các đồng chí nghĩ đâu. đối với họ. Vườn tược ao chuông, trâu bò. Và cả đất đai ngoài đồng. Là người bạn đã gắn bó với họ. Từ đời cha đến đời con. Tất đất tất vàng. Đó là câu nói truyền kiếp từ đời này qua đời khác Để nhắc nhở con chó phải biết quý trọng đất đai, vườn thược, ao chuông của mình Vì vậy mà sao bây giờ người ta không còn gắn bó với dụng đồng Không còn thiết ta với việc sản xuất nông nghiệp Phải có nguyên nhân của nó chứ Tôi thấy cách nói của các đồng chí vừa rồi chẳng khác gì Cả vũ lớp miệng em, cái gì cũng cho mình là đúng cả Chúng tôi không khi nào cho mình là đúng tất, Còn nông dân là sai Giống ông Ngẩn đã có phần dịu lại Nhưng trong từng sự việc cụ thể Phải bình tĩnh xem xét cái gì sai cái gì đúng Việc làm của các đồng chí lãnh đạo huyện Vĩnh Hòa Cũng như xã Hồng Vân Phải khẳng định là sai Chúng tôi biết được tác nông nghiệp hiện nay Có một số nhược điểm Nhưng không thể khắc phục nhược điểm Bằng con đường trở lại với lối làm ăn dương lẻ Vì sao các đồng chí cố chấp như vậy Có ai làm ăn dương lẻ đâu Mà các đồng chí cứ xoay đi xoay lại là Hồng Vân Để cho nông dân làm ăn dương lẻ Vậy cứ để cho ao thương bèo hoang mọc hơn ba tháng trời giao thời giữa mùa vụ và vụ chiêm đất để không hợp tác xã không có nghề phụ nên trong hơn 3 tháng trời ấy chỉ ngồi ngáp vặt với cái bụng đói meo mới là làm ăn tập thể xã hội chủ nghĩa hay sao ông bao vặn lại áo trung bảo quang là do ban lãnh đạo hợp tác xã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tài sản xã hội chủ nghĩa chứ không thể đổ cho cơ chế của hợp tác xã bà thường nổi cáo Đồng chí xuống đấy mà quản lý mấy trăm cái ao Nằm dài ra khắp trong xã Hồng Vân xem Có được không mà phê ban lãnh đạo hợp tác xã Hồng Vân thiếu trách nhận Tôi nói các đồng chí đừng giận Các đồng chí ăn trắng mặt trơn Mỗi bước đi các đồng chí đều lên xe xuống ngựa Nên các đồng chí quên nông dân rồi Ông ẩn cười Đồng chí nói quá lời Tất cả những việc chúng tôi đang làm Là vì cuộc sống của nông dân Chúng tôi muốn nông dân có một cuộc sống khác Chứ không muốn để nông dân tiếp tục cuộc sống con châu đi trước Cách cày đi sau mãi được đến khi nào thì các anh cho nông dân một cuộc sống khác để tôi bảo với họ để ung cái bụng đói mà chờ. Không lẽ đồng chí không biết chúng ta đang trong thời kỳ quá độ từng bước vững chắc đi lên chủ nghĩa xã hội hay sao mà đưa ra câu hỏi ấy? Muốn có được cuộc sống tươi đẹp phải có thời kỳ thanh nhén giống như người phụ nữ phải thanh nhén đủ chín tháng mười ngày chứ để ngay làm sao được? bảo nói giọng hùng hồn. Bà thường nói, sản vụ không có gì ăn thì để quá thế nào được? Cả cuộc họp cười rộ lên Bao tự ái mặt đỏ bừng Mà thường nói tiếp Tôi nghĩ đồng chí Kim nói đúng Chúng ta đưa ra khẩu hiệu hợp tác xã là nhà Xã viên là chủ Nhưng tình hình hiện nay Xã viên không còn có hợp tác xã là nhà Xã viên cũng chẳng có quyền làm chủ Về thực chất, Quyền làm người bị xâm phạm nghiêm trọng ý ý của xã viên không được tôn trọng Ai nói khác với tiếng nói của lãnh đạo Thì bị quy chụp là mất quan điểm lập trường Dùng mấy tiếng quan điểm lập trường như một thứ vũ khí để đàn áp tư tưởng của quân chúng, đáng ra các đồng chí xuống đây là phải ngồi chịu khó lắng nghe lãnh đạo Vĩnh Hòa và sao Hồng Vân nói gì, xuống gặp từng người giáo viên để hỏi xem lãnh đạo huyện Vĩnh Hòa và sao Hồng Vân làm như vậy đúng hay sai, rồi lắng về phê phán lãnh đạo Vĩnh Hòa, các anh quên câu nói cách mạng là sự nghiệp của quân chúng rồi hay sao?" Ông Ngần vẫn giữ được dòng bình tĩnh của mình. "Những điều chị nói đều đúng, hợp tác xã làm ăn ngày mùa sa sút, quân năm chùa quả quân chúng bị xâm phạm nghiêm trọng, trình độ quản lý của cán bộ hợp tác xã non yếu. nhưng tất cả những điều đó chỉ là hiện tượng chứ không phải là bản chất của hợp tác xã quy mô. do đó phải từng bước nâng cao trình độ quản lý, rút kinh nghiệm để giải quyết đúng những vấn đề được đặt ra trong công tác quản lý hợp tác xã, không vì khó khăn phức tạp hoặc bước đầu làm chưa tốt mà tự tiện thay đổi những điều lệ quy định của hợp tác xã. đang tạm thời dừng buổi làm việc hôm nay tại đây để dành thời gian cho chúng tôi đi xuống tiếp xúc với bà con xã viên ở Hồng Vân để tìm hiểu thêm nguyện vọng của bà con. Nhưng muốn này không, các đồng chí trong thường vụ huyện ủy Vĩnh Hòa và đảng ủy xã Hồng Vân vẫn nghiêm phát chìm đầm những việc làm của mình. Sau khi các hộ gia đình thu hoạch cá xong, phải trả ao chôm lại cho tập thể quản lý và có kế hoạch khai thác. Việc chừa đất cho nông dân làm sen canh phải được chấm dứt. Nếu muốn làm vụ sân canh thì hợp tác xã đứng ra làm chứ không được chia đất cho xã viên tự làm dù nộp các khoản phí cho hợp tác xã. Bà Thường vặn lại, nếu chúng tôi cho rằng việc làm của các đồng chí ở huyện Vĩnh Hòa và Hồng Vân không sai thì sao? Ông Ẩn nói dứt khoát, nếu các đồng chí thấy những việc làm đó không sai thì các đồng chí cứ viết báo cáo gửi cho Ban Bí thư Trung ương Đảng.